Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiến thành hai Một bên ở bên cạnh chú chá Một ở cùng với phí phí Thứ nhưng cái kia là không thể nào Cô chỉ có một Mà cái này chỉ vẹn vẹn mong muốn sống cùng chú chá Ở bên cạnh Và cô chỉ có thể xin lỗi phí phí mà thôi Xoay người lại Cô nở nụ cười hướng cái người đàn ông Đang ngồi trồm hỗn trên mặt đất Thất hồn lạc phách kia đi tới Đứng lại ở trước mặt đường chá Cô cúi người xuống cười hì hì nói Trầm chức yêu quý à, em đột nhiên không muốn ra thế giới bên ngoài chơi đùa nữa rồi. Xem ra anh rất là đáng thương, em liền trước chơi với anh nữa thôi. Đơn giá đã tuyệt vọng, đột nhiên nghe được lời nói của Lâm Khải Nhi ti kinh ngạc ngừng đầu lên. Còn tưởng rằng cô cùng phí phí trời đi, không ngờ cô lại trở về trước mặt của hắn. Trừ kích động còn có mừng như điên, hắn một tay lấy Lâm khả Nhi kéo vào trong ngực, lớn tiếng mà hét lên. Bà già anh yêu em. Lâm Khải Nhi cảm nhận được mình bị hắn ôm mãnh nịt, đi theo hắn cùng nhau kích động. Nhưng cố ý cải ý lời chính của đường trá. Lỗi, là vợ trước nha. Bà xã, không nên náo loạn nữa. Đường trá trị trọng nhìn Lâm Khải Nhi. Tiềm của hắn tự như đang ngồi trên cắp treo. Một chốc lên, một chốc xuống. Một chốc lại ở trên địa ngục. Một chốc lên thiên đường. Hắn đã già rồi, lại phải trải qua cô hù dọa thật sự là không dậy nổi. Là người nào náo loạn với anh chứ? Trọng chắc à, em muốn ăn bánh ngọt ở Hinton nha. Lâm Khải Nhi đột nhiên cảm động đói bụng cực kỳ, vô cùng muốn ăn lại bánh ngọt có hương vị ngọt ngào này. Được, anh sẽ đi mua ngay cho em. Đừng cháu ôm lấy Lâm Khải Nhi, đặt cô vào trong phòng cách trên sofa, cưng chiều vỗ mặt cô nói. Bà bối à, chờ anh trở lại nhé. Nếu cô không muốn, hắn kêu là bà xã. Hắn cũng không muốn gọi cô là vợ trước, vậy thì gọi cô là bà bối. Cô vĩnh viễn là bỏ với hắn nâng niu trong lòng bàn tay. Nghe được tiếng hắn gọi, Lâm cả Nhi cảm thấy trong lòng ngọt ngào. Cô ngang ngực ngừng qua mặt nhỏ nhắn lên bá đạo nói. Hạn cho anh trong vòng 10 phút phải mua về. Nếu không em liền sẽ không gặp lại chồng trước là anh nữa đâu. Toàn lệnh. Đường trá giết chặt chóp mũi của cô. Trong mắt trong lòng tràn đầy tất cả đều là tình yêu. Lâm cả Nhi về mặt hạnh phúc. Nhìn theo bóng lưng của đường trá rời đi, trong mắt tràn đầy nụ cười. Bảo bối à, kê tẩm chết người rồi. Lâm ngạo phong đột nhiên chạy đến bên cạnh chị gái, hướng về viễn la tay cô nói. Một bên hắn nói xong, lại còn vừa làm ra vẻ mặt muốn ói. Tiểu ác mà, em tự đâm đầu vào chỗ chết rồi đó. Lâm cả nhi nhảy dựng lên, đuổi theo bóng sáng nghịch ngưỡng của em trai, không thuận theo mà dơ theo quả đấm muốn đánh hắn. Hai chị em ở trong phòng khách người truy ta đuổi, chị trọng cho vợ chồng lâm ngao nhếch môi càng cười không ngừng. Đây chính là hạnh phúc nha. Lâm vừa nhận cảm cái, tiền sát vào trong lòng ngực của chồng mình, tựa vào trong ngực của cha, xem phim Hàn Quốc thích nhất. Lâm Cải Nhi mới đem quyền khống chế TV sao cho hắn. Cha, người xem bóng đá đi, con lên lầu nhủ trước đây. Bình bình kêu chiến chạy lên lầu, đường trá từ trong phòng bếp bướng đất trái cây đi ra, lập tức lo lắng bảo hô lên. Đừng có chạy từ từ đi thôi. Đã là phụ nữ có thai, lại vẫn còn bướng bỉnh như vậy. Chỉ cần có thể chạy thì quyết sẽ không đi. Nghe được tiếng nói của đường trá, lầm cài nhi ảo nãn oán trách. Thật là phiền phức mà, sớm biết bị báo tay báo chân như vậy, còn có bằng đem nó giết đi. Đường trá hù dạ, chảy ra mồ hôi lạnh ướt súng cả người, hắn lập tức bỏ lạnh nước trái cây cường hắn ôm lấy cô. Không cho phép tuần thường tới baby của chúng ta, em ngại phiền toái, anh ôm em. Lầm cài nhi dí dầm mà cười, nằm ở trong lồng ngực rộng rãi của chú trá thật là thoải mái Xem chú trá là lắng, để xem nó nằm lại trong bụng em mấy tháng thôi sao. Đỡ nhỏ tình nghịch, đừng nghĩ là do hồng người ta. Đường trá vừa trách cứ vừa nhìn chằm chằm Lâm Cả Nhi, vừa ôm cô lên lầu. Cô biết là người phụ nữ có thai, làm sao biết phụ nữ khi có thai lại khó xử chứ. Ăn cái gì cũng sẽ không đúng ói ra, đi bộ sẽ muốn nhẹ, không thể nhảy. Cũng sẽ làm mau phiền chết rồi mà. Lâm Cả Nhi ủy khuất, nâng lên cái miệng nhỏ nhắn mà nhìn đường trá nói Quất được cho em rồi, tiểu bảo bối à. Chỉ cần kiên trì mấy tháng nữa thôi, chờ baby sinh ra là tốt rồi nha." Đừng Trán đau lòng hôn lên đôi môi hồng của Lâm Khải Nhi. Đối với hắn mà nói, tiểu Khải Nhi mới là đứa bé, nhưng bây giờ phải làm mẹ, đang thai nghén đứa bé của bọn họ. Bị thả vào chiếc giường lớn, Lâm Khải Nhi nhích lên chân, nằm lì ở trên giường ngịch ngẩm nói, "Chỗ chá à, nếu không hay ta thay rồi, anh làm phụ nữ có thai em tới phục vụ anh nha." Để giá về lời cô chọc cười nắm trong mỗi của cô cương chiều cắt lời đứa nhỏ tình nghịch chuyện như vậy có thể nào trao đổi chứ ngoan ngoãn là mẹ của con anh đi Vậy thì em muốn nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net